chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng đình duy theo dõi diễn biến của tập 3 chuyện ông trùm hay gì nghề phần 2 của tác giả trường lê trước khi vào cùng đình duy nghe truyện thì rất mong quý vị chúng ta bớt chút thời gian đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nghiện truyện cũng như là cho đình duy cho tác giả trường lê một like một nút chia sẻ một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây Là tập 3, Di ghẻ, ông trùm, qua giọng đọc, đỉnh Duy. Nó đây phải không? Chỉ là một thằng oát con, sao đại ca phải vất vả thế nhỉ? Một tên khác nói, đừng thắc mắc nhiều, cứ làm theo lời đại ca là được, bắt nó về. Hai tên mặc đồ đen đứng cạnh đám lửa đang tàn nói chuyện với nhau. Chúng từ từ tiến lại góc tường nơi mà Nam đang ngồi dựa vào để ngủ. Giắc, giắc. Có lẽ do trời tối nên chúng không quan sát được rõ ràng chúng dẫm vào những cây cùi khô vương vãi trên mặt đất tạo nên những tiếng động nhẹ. Tiếng cành cây khô bị gãy dù chỉ khẽ vang lên nhưng như vậy cũng đủ khiến Nam tỉnh giấc. Bởi điều kiện trong khu rừng vốn dĩ không thoải mái trời về đêm, không khí lạnh, heo hút, cộng thêm cả những con muỗi rừng làm cho Nam nửa tỉnh nửa mê. Nam chưa chìm sâu vào giấc ngủ nên chỉ một tiếng động cũng khiến Nam giật mình. Mơ màng mở mắt Nam thấy hai cái bóng đen đang đứng trước mặt. Khi còn chưa biết điều gì đang xảy đến, Nam thấy một tên lao về phía mình. Hắn rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã đứng trước mặt Nam, đưa tay toan túm lấy cổ Nam. Nam hoảng hốt nằm hàn người xuống rồi vội vàng lách sang một bên để tìm cách thoát. Nhưng phía trước là tên còn lại đang quay lưng về phía Nam. Hắn đang thản nhiên bỏ thêm củi vào đám lửa. Chưa định hình được chúng là ai, nhưng Nam biết mình đang gặp nguy hiểm. Lợi dụng tên còn lại đang không chú ý, Nam bật dậy toan chạy ra phía cửa, hòng thoát thân. Nhưng ngay lập tức gã kia quay lại chặn đầu. Hắn đứng sừng sững chắn lối thoát của Nam như một bức tường. Bản năng lẫn những thứ đã học được giúp Nam nhận ra hai kẻ bịt mặt mặc đồ đen này không phải hạng vừa. Nhìn cách chúng thản nhiên như không thèm thù thế. Nhưng thật ra cả hai đều không có sơ hở nào. Tên vừa định túng cổ Nam nói qua tấm màn che mặt. Thằng nhóc, đừng cố chống cực. Ngoan ngoãn đi theo bọn tao thì sẽ không sao cả. Nếu như ban nãy mày vẫn ngủ thì mọi thứ đã êm xuôi rồi. Ngoan nào, trột con. Nam quay lại, cả đằng trước lẫn đằng sau đều có địch. Nam hỏi, Trung Hải Lai, sao lại muốn bắt tao? Gã kia khẽ cười rồi đáp, Mày chỉ cần biết có người thêm bọn tao đến bắt mày về là được. Nam không nói gì, Nam biết cách duy nhất để thoát khỏi chúng là phải hạ gục được một thằng. Lửa giờ đã cháy to hơn. Ánh sáng phát ra mạnh hơn. Nam tập trung vào tên đứng chắn trước cửa rồi lập tức lao đến. Trong đầu suy nghĩ, phải tập trung vào một điểm để hạ thủ hắn trong một đòn. Tên tràn đầu Nam cũng nhận ra Nam sẽ tấn công hắn, nhưng hắn khẽ gãi đầu rồi buông hai tay, không động đậy. Rồn hết lực vào chân, Nam lao vào như một con thú với điểm tập trung là cổ của đối phương. Nhưng khi ngón tay của Nam chưa kịp chạm đến phần cổ của hắn, thì hắn tung một cú đá nhanh như điện vào thẳng cổ tay của Nam. Mũi giày quán khiến cổ tay Nam bị bung ra. Cả cánh tay Nam co giật, run lên vì đau đớn. Hắn vẫn đứng đó, cho tay vào túi quần như không có chuyện gì xảy ra. Nam vội quay lại sau, xem tên còn lại có nhân cơ hội khống chế mình không. Nhưng không. Tên kia đã ngồi dựa vào tường xem xét tình hình từ bao giờ. Dường như hắn không quan tâm đến Nam. Hoặc đúng hơn hắn nghĩ đồng bọn của mình sẽ dư sức đùa giỡn với Nam như một thằng nhóc. Tên vừa tung cú đá nói. Sao thế? Chỉ có vậy thôi mà đòi tấn công tao hả? ngoan ngoãn đi theo bọn tao, đừng để tao phải dùng bạo lực với một thằng danh như mày. Nam gầm lên, tao không phải là thằng danh, lũ chó chết. Dứt lời, Nam tiếp tục lao đến, tận dụng hết sự nhanh nhẹn, Nam tung những cú đấm, cú đá vào đối thủ, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn khống chế những đòn đánh của Nam một cách bình tĩnh, dễ dàng. Bụp, Nam bị đấm ngay giữa bụng, một cú đấm mạnh khiến hai chân Nam run rẩy đứng không vững, nước dãi chảy ra vì khó thở. Nam ôm bụng, cố trụ. Nhưng hắn tiến lại gần, một tay đút túi quần, tay còn lại túng tóc Nam, giật ngược lên. Hắn nhìn Nam bằng đôi mắt sắc lạnh, nói Vùng vẫy thế đủ rồi, im lặng được chưa? Nam cảm thấy toàn thân tê dại, càng lúc càng khó thở. Gã biệt mặt đang túng tóc Nam, nhìn đông bọn, hỏi Tao cho nó nằm yên một lúc được không? Tên kia chống tay đứng dậy đáp. Được, miễn đừng giết chết nó là được một thằng ôn con mà khiến cả tao lớn mày phải lần mò vào tận đây. hắn đập đập tay vào quần để phui bụi. bất chợt hắn nghe tiếng thét thất thanh, kèm theo một tiếng rắc mạnh giống như tiếng xương bị bẻ. a a gãy gãy gãy tay tao rồi. bàn tay đang túm tóc nam của gã đồng bọn vừa bị bẻ khớp. nam vẫn đang nắm chặt cổ tay của hắn bằng cả hai tay mình và cứ thế tiếp tục vặn. gã kia đau đớn kêu lên. Nhưng hắn cũng kịp đá vào chân Nam một cái đồ mạnh để Nam nằm vật ra đất. Ngay lập tức, tên đồng bọn lao nhanh tới rồi cứ thế sút vào người Nam. Nam thù người lại, chịu đòn, lấy hai tay che chắn phần đầu. Tên bị bẻ tay đứng dậy, định lao đến như muốn giết Nam, nhưng bị đồng bọn ngăn cản. Mày định làm gì? Không giết nó được đâu. Tên kia gào lên, nhưng, nhưng, mẹ nó, nó dám bẻ gãy tay tao. À, đau quá, thằng dõi con này, đúng là muốn chết mà, cẩn, cẩn thận. Con dao găm cắm thẳng vào giữa lòng bàn tay của tên mặc đồ đen cột lại, nhưng đó là do hắn chủ động đưa tay ra đỡ lưỡi dao. Bởi hắn nhận thấy nếu không đưa tay lên đỡ thì nhát dao đó sẽ đâm vào chính giữa mặt của hắn. Mặt hắn trợn lên, máu từ lòng bàn tay hắn chảy tong tong xuống mặt đất, nhưng đôi mắt của hắn không hề biến sắc. Nó đang long lên sòng sọc khi hắn nhìn vào mũi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay, chỉ còn cách chính giữa hai mắt của hắn tầm 5 cm. Hắn đã phản xạ một cách vô cùng kịp thời. Nam cố dồn chút sức lực, ấn con dao mạnh hơn chút nữa. Nhưng tay Nam đã bị tóm gọn. Hắn tung cước đá thẳng vào đầu Nam một cú rất mạnh. Cú đá khiến Nam gục ngay lập tức. Nam thấy đầu óc mình không còn suy nghĩ được gì. Mọi thứ trở nên mờ ảo, trắng xóa. Nam trận ngược lòng trắng lên rồi co giật một lúc, sau đó ngất xỉu. Điều cuối cùng Nam cảm nhận thấy là tiếng bước chân của chúng đang tiến đến gần mình. Ờ, Ừ, Ôi, đau quá tỉnh chưa? vẫn còn nằm đó được à? Nam giật mình bật dậy sau khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, nhưng do ngồi dậy quá nhanh nên ngay sau đó Nam lại nằm gục xuống. Tuy nhiên Nam thở phào nhẹ nhõm bởi người đó không ai khác chính là người đang dạy võ cho Nam. Nam hai mắt hoa lên, lấy tay ôm lấy phần đầu đau nhói. Nam hỏi: sao em lại nằm đây? mà đầu em đau quá? Người đàn ông vừa lau con dao vẫn còn dính máu. Đã khô, vừa đáp. Bị đánh vào đầu, nên không nhớ gì à? Hôm qua chú mày suýt nữa thì chết đấy. May cho mày là anh thấy bất an khi bỏ chú mày ở lại đây một mình, nên quay lại đây xem xét. Đúng lúc chúng nó vác chú mày như vác con lợn con đi ra ngoài. Sao thế? Con biết hai thằng đó là ai không? Nằm đợt một lúc, Nam cũng thấy đầu óc trở lại bình thường. Nam cố gượng dậy, ngồi dựa vào tường, rồi nói, Em không biết, Em đang ngủ thì chúng nó vào Nhưng em nghĩ Chắc là người của người đàn ông kia Người là mặt tỏ về ngạc nhiên Sao chúng mày biết Hai thằng đó nó che mặt mà Nam nói Bởi chúng nó đến đây không phải là để giết em Mục đích của chúng là bắt em đi đâu đó Có lẽ chúng được lệnh của ông ấy đi tìm em Nhưng em biết ông ấy không thể nào Để chúng giết em được Người đàn ông nói Nhưng sao chúng biết được chỗ này Chẳng phải chỉ có anh với chúng mày biết thôi sao Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp Có thể những ngày trước chúng đã theo dõi em mà em không biết Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh Không có anh chắc em đã bị đưa đi rồi Nam cười cười rồi lấy tay vỗ vào vai người đàn ông không rõ tên tuổi Những tháng qua vẫn miệt mài dạy đó Hai cái vỗ vai tưởng chừng rất nhẹ Nhưng người kia lập tức khuyệu vai xuống Lúc này Nam mới thấy tay mình hơi dính dính cú bộ vai của nam khiến cho vết thương ở bà vai người đàn ông kia bị rách miệng cũng do vết thương được băng bó khá sơ sài nam bội hỏi ơ vai anh làm sao vậy sao lại bị thương hay là bọn chúng người đàn ông gạt tay nam ra cố nén đau đớn cao mặt đáp không sao cả nhưng đúng thật hai thằng đó không phải dạng dễ chơi nếu chúng không bị thương từ trước chắc có lẽ cũng có mà cứu được chú mày chú mày cũng khá may mắn khi chúng được lệnh không giết chú mày đấy cỡ như chú mày có lẽ chỉ một đòn là chết Nam cúi mặt chấp nhận bởi những người lạ mặt nói không hề sai rõ ràng đêm qua hai kẻ bịt mặt chỉ coi Nam là một con chuột nhắt. tuy Nam đã thương được chúng nhưng đó chỉ nhờ may mắn và còn nhờ chúng chỉ được lệnh bắt sống Nam chứ không giết nếu muốn giết thì Nam làm sao có thể sống được đến bây giờ nhưng Nam không ngờ đến cả người dạy cho mình người mà Nam mấy tháng qua mới chỉ đấm trộm được một cái cũng bị chúng đánh đến bị thương Nam hỏi Vậy hai tên đó đâu rồi anh? Người là mặt đắp. Anh mày cũng đậu yếu đến nỗi không đánh lại hai thằng bị thương. Nhưng tỉnh rồi thì đứng lên. Chỗ này không ở lâu được đâu. Không bị đau, là anh vác mày đi khỏi đây rồi. Nhanh lên nào? Nam hỏi tiếp, đi đâu vậy? Người kia cười. Đi đến nơi chú mày chắc được biết thế nào là địa ngục. Sao? Dám đi chứ? Nam không mảy may suy nghĩ. Ánh mắt Nam đầy cương quyết. Có lẽ sau chuyện đêm qua, Nam đã hiểu ra nhiều vấn đề. Nó đáp Đừng để tôi phải dìu anh nhé, đi thôi. Đồ đạc cũng chẳng có gì, Nam cùng người đàn ông kia rời khỏi ngôi nhà hoang. Nam chưa biết người đó sẽ đưa mình đi đâu, nhưng những gì mà anh ta đã làm cho Nam từ trước đến nay đùa khiến cho Nam tin tưởng. Nhất là đêm qua, anh ta đã xả thân cứu Nam khỏi nguy hiểm. Anh ta dắt Nam ra khỏi rừng bằng một lối đi khác. Trên đường đi, Nam bắt chuyện. Cũng đã mấy tháng kể từ ngày biết anh, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh là gì. Người đàn ông kia im lặng một lúc rồi đáp. Chú mày hỏi tên anh hả? Nhưng trước hết, sao chú mày không thắc mắc anh là ai và công việc của anh là gì? Những cái đó sẽ có ích hơn đấy. Nam nói, nhưng có vẻ như anh không muốn nói về những điều đó. Người kia cười, nếu anh không muốn nói thì chú mày nghĩ, chú mày hỏi anh có trả lời không? Còn nữa, sao chú mày dám đi theo một người, ngay cả tên tuổi cũng không biết, để đến một nơi mà chú mày cũng chưa hề biết đó là nơi nào? Không sợ sao? Nam cười hình hạch. <cười> Thứ nhất, anh là người đã cứu tôi hai lần. Thứ hai, tuy bên ngoài rất nghiêm khắc, nhưng anh luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Thứ ba, nếu muốn hại tôi, thì anh không nhất thiết phải làm điều thứ nhất và thứ hai. Còn cuối cùng, trực giác của tôi mách bảo anh không phải là người xấu. Người kia đưa tay lên gái đầu, rồi nhếch mép cười. cười. Còn quá trẻ con, quá cảm tính. Người tốt và người xấu đều có những chuẩn mực riêng của họ. Chứ hẳn người tốt, đã sống tốt và ngược lại. Nhưng có một điều, cả người tốt và người xấu đều làm... Đó chính là khiến cho đối tượng của họ nghĩ họ là người tốt Kẻ xấu muốn làm hại chú mày Thì trước tiên nó sẽ khiến chú mày nghĩ nó rất tốt Biết đâu anh chính là kẻ xấu Đang âm mưu gì đó với chú mày thì sao Tất nhiên anh phải để cho mày thấy anh là người tốt với chú mày rồi Nam bước dài hơn để cố đuổi kịp những xài chân của người bí ẩn đi đằng trước Khi mà đuổi kịp với anh ta Nam ngước lên nhìn rồi nhe răng cười. cười Tôi không hiểu được hết những gì anh nói Nhưng với riêng tôi Những ai cứu tôi thì đó chính là người mà tôi mang ơn Và người mà tôi mang ơn Thì tôi sẽ tin tưởng Người đàn ông bí ẩn nghiêm mặt hỏi Thế nếu có một ngày Có người biết được điều này Và lợi dụng sự tin tưởng đó của chúng mày để làm hại chúng mày thì sao Gần bước ra khỏi khu rừng thông Ánh nắng khẽ chiếu vào Con đường mòn nhấp nhô đất đá Nam giả bước đi về hướng Có ánh nắng dọi vào Khẽ vén tán lá cây che mất lối đi Nam quay lại trả lời câu hỏi một cách bình thản: Tôi chấp nhận Và coi đó là cái giá tôi phải trả cho việc họ cứu mình. Nhưng sau đó họ phải trả giá khi mọi nợ nần đã xong. Lời nói của Nam khiến cho người đàn ông bí ẩn kia phải sừng sốt. Câu đầu tiên đầy nghĩa khí, nhưng câu sau đó lại quá đỗi lạnh lùng. Một thằng nhóc, chỉ mới 18 tuổi, nhưng dường như từ suy nghĩ cho đến hành động của nó. Cứ như nó đã va chạm, từng trải đã nếm đủ mọi đắng cay vậy. ánh nắng sớm chiếu vào Nam, càng khiến cho từng câu, từng chữ như tăng thêm trọng lượng. Đứng đó nhìn Nam từ phía sau, người đàn ông bí ẩn khẽ giật mình khi Nam quay lại gọi. Sao thế? Anh đau đến mức không bước nổi nữa hả? Mà ra khỏi rừng giờ đấy, tiếp theo không phải anh định đi bộ đến cái nơi nào đó đấy chứ. Bước lên gần Nam, người đó khẽ nói. Gọi anh mày là đen được rồi. Nam tròn mắt ngạc nhiên. Tên anh là đen thật à? <cười> cái tên đúng với màu da của anh, đen xì luôn. Không nói không rằng, đen bước ra rồi nhìn xung quanh một lượt. Nam vẫn cười vì cái tên của người bí ẩn. Nam cười là bởi vì cái tên đó trùng với suy nghĩ của Nam. Nam chạy theo. <cười> Này, anh Đen, <cười> tôi thề cô ông trời làm chứng. Mấy tháng qua tôi cũng muốn gọi anh là Đen. Nhưng sợ gọi thế anh sẽ hiểu lầm là tôi đang trêu anh. Ai ngờ hôm nay anh tự nói ra anh là Đen. Mà anh Đen định đi bộ thật đấy à? Bước sang đường có một lùm cây khá um tùm. Đen bước vào trong rồi từ từ bỏ những cành cây được cắm phía trên lùm cây ra. Bên trong lùm cây là một chiếc xe mô tô địa hình nhìn đẹp lừ. Nam chố mắt ngạc nhiên, bởi chiếc xe khi đen cởi lên nhìn vô cùng oách. Đen lấy chân hết từ bên trong lùm cây ra hai chiếc mũ bảo hiểm, trùm kín đầu, rồi tung cho Nam một cái. Nam nhanh nhẹn trộp lấy, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe. Nhìn qua chiếc xe chắc chắn, đó là một con xe đắt tiền. Trong khi ấy, đen lại ăn mặc khá lôi thôi. Đen nói, sao thế? Đội mũ vào rồi đi thôi. Nhưng anh nói trước với mày là chuyến đi này sẽ khá xa đấy. Không phải chúng mày muốn quay lại là sẽ quay lại được đâu. Một khi đã ngồi lên xe rời khỏi đây thì chúng mày sẽ mất quyền tự quyết cho đến khi chúng mày giành lại được nó. Có thật là sẽ không sao chứ. Nam tay cầm chiếc mũ bảo hiểm trong đầu Nam mất đầu hiện lên những hình ảnh thân quen, ngôi nhà của bà ngoại, bé Hạnh, cô bạn tên Trang và cả chú Đại nữa. Nhưng nó thở mạnh một cái rồi chụp cả chiếc mũ bảo đầu Không nói lời nào, Nam nhảy lên phía sau xe của Đen rồi trả lời Đi thôi, mà anh bị thương có điều khiển được xe không đấy Đen nhếch miệng cười Chỉ cần chú mày đừng sợ hãi mà nhảy xuống xe là được Ok, nếu đã đồng ý thì chúng ta lên đường Đen cũng cụp mũ xuống rồi nổ máy rồ ga Phóng vút đi trên con đường ven bìa rừng vắng vẻ Chiếc xe mô tô lao nhanh đi với vận tốc rất lớn Nam là đầu tiên ngồi sau một người phóng xe nhanh như vậy Ban đầu cảm giác của Nam có chút sợ hãi, nhưng khi quen rồi, Nam lại thấy vô cùng thích thú. Ngồi sau chiếc xe đang lao về phía trước, lách qua những trứng ngại vật. Nam khẽ nhắm mắt cảm nhận như mình đang được bay lên, thoát ra khỏi những thứ gò bó, những cảm xúc uất hận bấy lâu nay, Những muộn phiền lo lắng trong khoảnh khắc đó đều tan biến. Chiếc xe mô tô gầm lên những tiếng động cơ khiến cho cả khu phố đông dân cư nhốn nháo khi chạy qua trường học của Nam. Có lẽ đèn cố tình làm như vậy. Trên đường, những bóng học sinh mặc đồng phục đang trầm trồ ngưỡng mộ khi thấy chiếc xe mô tô chạy qua. Càng gần trường học, xe chạy càng chậm dần. Đúng vậy, nếu theo như lời đen nói, thì rất có thể Nam sẽ không quay lại trường học nữa. Phía cổng trường, Nam thấy một bóng dáng quen thuộc đang dắt xe vào bên trong. Đó chính là Trang. Khi mà mọi người đang chiêm ngưỡng chiếc mô tô chất lừ, Thì Trang đang dắt xe vào khu vực để xe của nhà trường Nam quay lại nhìn Trang Nhưng Trang không hề hay biết Đẹp nhìn qua gương chiếu hậu Cũng vừa nào đoán được cảm xúc của Nam đang nghĩ gì Nán lại mấy giây Đen dồ ga phóng vút đi Tiếng động cơ lúc này mới khiến cho Trang ngoái lại nhìn Nhưng ngay cả cái bóng của chiếc mô tô Cũng đã biến mất Alo Anh đang ở đâu vậy Sao còn đêm qua em gọi cho anh không được Giọng cô Thúy vang lên trong điện thoại khi mà chú Đại bắt máy. Vẫn đang ngái ngủ, chú Đại đáp. Anh xin lỗi, hôm qua anh mải lái xe, không chú ý điện thoại. Cô Thúy nghe thấy có tiếng sóng vỗ sau khi chú Đại mở cửa xe ô tô bước xuống. Cô Thúy hỏi, anh đang ở ngoài biển à? Em nghe thấy có tiếng sóng. Chú Đại khép cửa xe lại rồi nheo mắt nhìn mặt trời đã nhô cao trên mặt biển nước màu xanh lam, khẽ dì rào những cơn sóng nhỏ. Chú Đại trả lời, Ừ, anh đang ngoài biển. Có một nơi mà anh tự nhiên muốn đến Em đừng lo, anh không sao cả Mà hôm nay Nam nó có đến trường không em Cô Thúy đáp Không hay ngạc không thấy bóng dáng nó đâu cả Em tưởng hôm qua anh nói sẽ đến gặp nó Để nói chuyện Chú Đại thở dài Ai... Cả ngày qua anh không gặp được nó Mà thôi, anh phải gọi điện cho Long xem sao Anh nói chuyện với em sau nha Vừa tắt máy thì chú Đại nhận ngay được cuộc gọi của Long, Long nói Anh đang ở đâu, có chuyện xảy ra rồi Chú Đại vội vàng hỏi lại Sao thế? Có phải tìm thấy thằng Nam rồi không? Nó đang ở đâu? Lòng nói tiếp. Không anh ạ, không tìm thấy nó. Nhưng đám người em cho đến nhà thằng Nam đêm qua báo lại. Cả đêm nó không về nhà. Đến sáng sớm nay thì có một người phụ nữ đến nhà quét dọn. Đến giờ bà ta vẫn ở đó. Em thấy lạ nên gọi báo cho anh biết mà anh đang ở đâu vậy? Chu Đại đáp. Anh đang ở nơi mà hai năm trước, anh em chúng ta đã chết ở đây. Đêm qua lái xe khắp nơi tìm nó không được. Tự nhiên anh lại muốn đến chỗ này. Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi. Nhưng chính nơi đây, dường như vẫn lưu lại một điều gì đó khiến anh cảm thấy bất an. Có lẽ người phụ nữ đó là chị Dung, bác của thằng Nam, bảo anh em không cần theo dõi nữa, anh sẽ tự mình đến đó. Nó có thể đi đâu được cơ chứ. Tự nhiên anh thấy lo lắng quá. Nếu thằng Nam xảy ra chuyện gì, chắc anh có chết nghìn lần cũng không tả được lỗi vì anh Tuấn mất. Em cho anh em đi thăm dò tất cả những ngóc ngách mà nó từng đến, tìm kỹ vào không ngoại trừ đến khả năng xấu nhất. Lọc nói tiếp. Còn chuyện công ty, hôm qua em có điều tra ra một số chữ đại gắt, chuyện đó để sau. Bây giờ anh muốn em tập trung tất cả vào việc tìm thằng Nam, xem nó đang ở đâu. Tại trường học, hôm nay cũng có tiết dạy văn của cô Thúy. Nhìn xuống dưới, Trang dường như đang có điều gì đó bất thường. Cô Thúy thấy Trang quay đi quay lại nhìn vào chỗ của Nam. Trang không tập trung, mặc dù hôm nay không phải là hôm đầu Nam không đến lớp. Cô Thúy hỏi. Trang, em làm sao vậy? Trang giật mình quay lại, tay Trang luống cuống làm rơi cả quyển sách văn xuống dưới đất tạo nên một tiếng động khá mạnh. Khuôn mặt không giống nổi sự lo lắng, Trang ấp ống đáp, ờ, dạ, dạ em không sao, em xin lỗi. Trang thấy trong lòng mình có gì đó hơi nghẹn nghẹn, một cảm giác bứt rất khó tả. Ngày hôm qua khi chú đại nói Trang nên tránh xa nam ra, cả đêm ấy cô đã khóc rất nhiều. Sáng nay, trước khi đi học, Trang cũng ghé qua nhà bà ngoại nam, nhưng cánh cửa vẫn đóng im mỉm như buổi chiều ngày hôm trước Giờ đến lớp không thấy nam, khác với những lần trước. Trong đầu trang chợt suy nghĩ, linh tính mách bảo cô rằng, cậu ấy đã đi rồi. Chị Dung đây à? Bác Dung đang quét dọn bên phía nhà bếp, đột nhiên quay lại bởi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông. Bác tỏ ra khá ngạc nhiên khi đó là chú Đại. Bác Dung lắc đầu. Chú đây à? Cũng lâu rồi không gặp chú. Chắc chú lại đến đây xem nó hả? Nó đi rồi. Chú Đại cau mặt, gặng hỏi luôn. Chị, chị nói gì cơ? Ý chị là thằng Nam hả? Bác Dung đặt cái trồi rễ vào góc tường rồi đáp. Thì giờ nhà này làm gì còn ai ngoài nó nữa? Sáng sớm hôm nay nó có nhắn tin cho tôi. Chú Đại lo lắng hỏi. Nó nhắn gì hả chị? Cả ngày hôm qua em đi tìm nó nhưng không thấy. Sáng nay nghĩ nó sẽ quay về nhà nên em đến đây. Bác Dung thở dài. Ây, đây, tin nhắn đây. Chú tự xem đi. Chú Đại cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn có tin nhắn của Nam. Bên trong viết vài dòng Cháu không về nhà một thời gian Bác thi thoảng sang lau dọn thấp hương Cho ông bà bà mẹ cháu nhé Trong đống đồ cũ cháu có để tiền Ở một cái hộp sắt Bác lấy mà dùng Không có bẫy đâu Bác dùng nói tiếp Sau đó tôi gọi lại vào số này Thì không liên lạc được nữa Tôi cũng hết cách với nó rồi À còn đây là cái hộp Đựng tiền mà nó nói Tôi cũng không nghĩ Nó lại để nhiều tiền trong đây đến vậy Nó còn ghi lại mảnh giấy, tiền của chú Đại. Chú đến thì tiện quá, tôi gửi lại cho chú. Chú Đại trả điện thoại cho bác Dung rồi nói. Tiền này là suốt thời gian qua em gửi cho nó, để chi tiêu. Nhưng nó không động đến, từ khi bà ngoại mất. Kể cả những đồ đạc em mua, nó cũng vứt đống không dùng. chỉ cứ cầm lấy để hương khói cho hai bác với mẹ của Nam. Em đi đây. Cảm giác thất bại lúc này đang khiến chú Đại thấy vô cùng khó chịu, sèn lẫn chán nản. Cuối cùng thì mọi cố gắng của chú Đại vẫn chỉ là con số không. Nam đã bỏ đi theo một cách cách mà chú Đại không bao giờ nghĩ tới. Vậy là Nam tạm thời không gặp nguy hiểm. Nhưng Nam đi đâu? Đi với ai? Và lý do vì sao Nam lại bỏ đi vẫn khiến chú Đại không thể yên tâm. Bác Dung nhìn chú Đại mệt mỏi bước ra sân đằng trước mà thấy chạnh lòng. Cảm giác này không chỉ chú Đại, mà bắc Dung cũng hiểu. Từ sau khi bà ngoại mất, Nam không nghe theo lời của một ai nữa. Đằng nội từ rất lâu đã không coi Nam là người thân. Sau khi ông Tuấn chết đi, bọn họ càng hắt hủi Nam hơn. Họ đi ra ngoài rêu rao. Thằng Tuấn mạnh yếu bào Nam sống nghiên nổn không sao. Đùng cái nhận hai đứa con yêu nghiệt về, để rồi tán ra tài sản, chết bất đắc kỳ tử. Cứ như vậy, Nam trở thành kẻ thù của cả bên nội, bên ngoại. Không phải ai cũng có điều kiện. Khi bà ngoại còn sống, bà vẫn tự tay chăm lo cho Nam. Cộng thêm chú Đại vẫn khéo léo chu cấp cho Nam ăn học nên cũng không ai phải bận tâm quá nhiều. Có chăng chỉ có bác Dung là vẫn sát sao đến đứa con trai của cô em gái xấu xố. Bác Dung cũng vui mừng khi mà Nam không bận tâm đến những lời nói độc ác của người đời. Nó lấy đó làm động lực để học ngày một giỏi Những lần đi họp phụ huynh thay bà ngoại mà bác Dung cũng nở mày nở mặt bởi tên Nam luôn được cô chủ nhiệm nêu ra cho các bạn học tập. Sau khi lên lớp 11, Nam đã là học sinh giỏi xuất sắc của trường. Bác Dung còn nhớ cái ngày Nam về khoe bà ngoại. Bà ngoại mừng rỡ đến rơi nước mắt. Bà gọi ngay cho bác Dung mua gà, mua thịt về làm cơm cúng ông ngoại, cúng mẹ của Nam. Bà ngoại còn khom lưng, đứng trước bàn thờ ông ngoại. Cảm ơn ông đã phù hộ độ trì cho thằng Nam học giỏi. Không lâu sau đó, bà ngoại chết thảm, Nam thay đổi trắng mặt như một con ngựa hoang đứt dây cương. Bà ngoại là người cầm sợi dây giữ chặt, cho nó cái động lực để cố gắng, cuối cùng cũng nó không thể giữ được lời hứa. Bao giờ nhìn thấy cháu trai bà lấy vợ, bà mới chết được. Đau đớn hơn, bà ngoại lại chết trên tay nó. Cái cảnh ám mảnh ấy, bác Dung vẫn không thể nào quên. Cho đến tận hôm nay, dưới sàn nhà đẫm máu, thằng Nam ôm bà, khóc thét lên đến là cả giọng khi mà không còn nước mắt để chảy, nó gào lên như một thằng điên. Hai tay nó ôm chặt bà ngoại không chịu bỏ. Cái chết của bà ngoại như một lời khẳng định của mọi người với nó lâu nay. Nó là một thằng yêu nghiệt. Những ngày xung quanh nó đều đã phải chết. Sau đám tang, nam lầm lì. Nó lầm lì còn hơn cái ngày mà mẹ nó mất. Ánh mắt nó trở nên vô hồn, bất cần, lạnh lẽo. Người ta thấy nó ôm bà ngoại khóc đến phát điên, phát dại. Nhưng khi đứng trước quan tài của bà ngoại đưa nhang cho mọi người bào biếng, nó lạnh lùng đến đáng sợ. Nó như một con robot, không có cảm xúc, hoặc mọi cảm xúc của nó cũng đã chết theo bà ngoại. Ánh mắt nam khi ấy nhìn ai cũng như kẻ thù. Nó không cho ai lại gần ngôi nhà, nó xua đuổi tất cả những người quan tâm. Quá khó chịu với một thằng nhóc điên khùng, những người thân bên ngoài cũng bắt đầu xa lánh. Kệ nó, muốn làm gì thì làm. Bởi ai cũng nói, Nó giống thằng bố của nó. Nếu làm nó nổi điên, không chừng nó cũng sẽ giết người ta. Nhưng không ai biết rằng, Nam chỉ lo sợ. Nếu ai yêu thương, quan tâm chăm sóc nó, rồi cũng sẽ chết như mẹ, như bố, như bà ngoại mà thôi. Một năm trôi qua, dần dần Nam không còn là cậu học sinh ngoan ngoãn học giỏi nữa. Thay vào đó là một thằng Nam ngỗ nghịch, ai cũng xa lánh. Cuối cùng chỉ có bác Dung, Trang và chú Đại, vẫn luôn theo dõi nằm. Bác Dung gọi chú Đại. N này, tôi có điều này muốn nhờ chú. Chú Đại quay lại đáp. Dạ, chỉ có gì cứ nói. Bác Dung tiếp tục thở dài. <cười> là người thân của nó mà chúng tôi không giúp gì được. Giờ mà còn nhờ bà chú, tôi thấy ái náy quá. Nhưng chắc chỉ có chú mới khiến nó quay trở lại như xưa. con bé Hạnh thì tôi không lo, vì nó đang ở với gia đình chú. Nhưng thằng Nam, tôi sợ nó sẽ hỏng mất. Nếu được... Nếu được chú giúp tôi tìm và đưa nó về nhá Chú Đại mỉm cười, <cười> Chị đừng nói như thế tôi em không phải là máu mủ ruột thịt gì với hai đứa Nhưng em xin lấy tính mạng mình ra Đảm bảo em sẽ lo cho hai đứa nó Những thứ tốt nhất Có điều Hình như em đã làm sai cách Em đã sai lầm khi làm những chuyện không đúng với nó Nếu em hiểu nó hơn Thì mọi chuyện đã khác Chị yên tâm, em sẽ đưa Nam quay lại Chị cũng đừng lo Thằng nhóc ấy nó bản lĩnh hơn người lắm Có khi những người như chúng ta chưa chắc Đã có nghị lực sống được như nó đâu Thôi em đi đây Chú đại trà bắt rung rồi lần này bước nhanh ra phía cổng Cây me đổ này dường như Cũng sơ xác đi nhiều Những chiếc lá me nho nhỏ Vàng úa rơi đầy khắp mặt sân Có lẽ đã lâu ngày không ai quét dọn Trên cây đã có những cành khô không khớp, Đổ ra những màng vỏ xù xì Những cành cây đã chết Không còn chút lá Nhìn từ ngoài cổng ngôi nhà Sao giờ đây lại buồn tẻ đến mức ảm đạm như vậy? Còn đâu những tiếng cười tràn ngập khi cả ba chú cháu tranh nhau nồi cơm bà ngoại nấu? Còn đâu cây me xanh dì bóng mát khi chú đại buồn chán, say rượu, ngồi dưới gốc cây? Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ trái ngược với hiện tại. Đến Nam cũng đã bỏ ngôi nhà mà ra đi. Chú đại ngước mắt lên nhìn trời, rồi thở hắt ra, nói một mình. Hài... <cười> Chẳng lẽ đây là cái giá mà chúng ta phải trả với chính quá khứ của mình, phải không anh Tuấn? Quay lại chỗ của Long, chú Đại bước vào phòng, Long cũng đang lo toan việc của công ty. Nhìn thấy chú Đại, Long đặt sắp giấy tờ đang xem giờ xuống mặt bàn rồi nói. Anh, em vừa nhận được tin, bên phía hải quan không chịu nhà hàng, mặc dù em đã liên hệ để đưa ra cái giá không phải ít. Cái đang nói là họ từ chối một cách gần như là ngay lập tức. Chú Đại đáp. Bởi vì chúng nó đã được nhét tiền đẩy mồm từ trước rồi. Anh bảo rồi. Chuyện đó không cần bận tâm nữa. Thiệt hại nặng nền như thế này là một kế hoạch đã được lên sẵn từ rất lâu. Không, tự nhiên hải quan lại khui chính xác những kiện hàng có vấn đề ra đâu. Chúng ta đã rơi vào một cái bẫy hoàn hảo. long tiếp. Chưa hết. Em còn nhận được tin phía bên hợp tác lô hàng đợt này vừa báo sẽ không hợp tác nữa. Nhưng có một điều vô cùng lạ. Họ nói không muốn liên quan đến chúng ta và số tiền hàng còn thiếu của chúng ta họ cũng không cần Chú Đại nhắm mắt Tay nắm chặt lại Nói Bởi chúng vốn không cần tiền Cái chúng cần Đã đạt được mục đích Tìm hiểu ngay cho anh về cái công ty đó Tìm hiểu thật kỹ Long đưa một tập giấy tờ cho chú Đại rồi lắc đầu Em đã làm Nhưng tất cả đều không thu được kết quả Đúng như anh nói Chúng tạo ra một công ty hoàn hảo Với một số tiền lớn Nhưng sau khi xong việc Chúng sẵn sàng vứt bỏ nó đi như một món đồ phế thải. Nếu do so vậy thiệt hại Chúng cũng không kém chúng ta Nếu như lô hàng này thất bại Em vẫn không hiểu sao Lại có kẻ dám làm như vậy Chú Đại giận run người Những mạch máu đang nổi dần dần Trên cái đầu chọc lóc Bởi vì cái chúng muốn Không phải là tiền Hoặc bọn chúng đã quá thừa tiền Lần này Chúng ta phải đối mặt với một kẻ vô cùng đáng sợ Từ việc có thể mua chuộc tay chân thân cận Trong công ty Đến việc khiến hải quan rũ bỏ mối quan hệ tốt đẹp lâu nay với chúng ta. Cuối cùng là lập ra hẳn một công ty, chấp nhận phá sản, chỉ để hại chúng ta. Đây chính là cách mà một kẻ coi sự trả thù là mục đích sống trên tất cả mọi thứ. Nhưng ai là kẻ làm điều này nếu không phải hắn có liên quan đến lão phiến? Chẳng lẽ chuyện hai năm trước đã có kẻ khác biết được? Nhưng tại sao hắn lại nhà vào chúng ta? Với tiềm lực lớn như thế, rõ ràng hắn muốn thao túng mảnh đất này không phải là chuyện khó. Ngay cả lão phiến có còn sống? Cũng không thể có nhiều tiền đến mức như vậy được Trừ khi kẻ gây ra chuyện này Đối với chúng ta có một mối thâm thù đại hận Cái hắn cần không phải quyền lực Hắn đang chơi trò đùa dẫn với chúng ta Như những quân cờ Hắn là ai Long im lặng nghe chú đại phân tích Đột nhiên Long nổi da gà khi chú đại hỏi Long một câu Có khi nào Thằng ngoan vẫn còn sống Long cau mặt Đôi lông mày nhíu lại Suy nghĩ một hồi Long hỏi lại chú đại Sao anh lại nghĩ như thế? Chú Đại đáp Vụ nổ đó chỉ xác nhận có rất nhiều người chết Nhưng danh tính của những kẻ đã chết lại không được công bố Hơn nữa những xác chết đều cháy đen thôi Có khi còn tan thành nhiều mảnh Tuy khó mà nói gã ngoạn còn sống Nhưng cũng không thể khẳng định được hắn đã chết Nói đến đây Long đột nhiên tròn mắt Nếu như thằng ngoạn còn sống Thì có khi nào anh em của chúng ta cũng có người còn sống không anh? Chú Đại thở dài Ai... Em đang muốn nhắc tới cường đen phải không? Nhưng anh em khác đều đã nằm xuống trước khi vụ nổ xảy ra Người thì chết do cứu nam Người thì lấy thân đỡ đạn khi đưa xác anh Tuấn ra ngoài như em nói Còn... Còn Cường Đen Chắc chắn là kẻ gây ra vụ nổ Nếu như vậy, có lẽ Cường khó mà thoát nổi Hơn nữa nếu còn sống Cường sẽ quay về tìm chúng ta Long im lặng không nói Một phần những lập luận chú Đại đưa ra đều hợp lý Bởi lúc đưa ông Tuấn lên chiếc xe tải chạy thoát khỏi đó Long phải nhờ Cường Đen giữ chân ngoạn mới thoát được Chính mắt Long nhìn thấy Cường Đen bị đánh đến thân bê bết máu. Trước đó Cường Đen đã bị thương ở bà vai. Nếu không phân tâm sang phía ông Tuấn thì Ngoạn cũng đã có thể giết chết Cường Đen rồi. Nhát dao cuối cùng mà Long nhìn thấy Cường Đen đâm vào chân Ngoạn rồi hét lớn, bảo Long đưa ông Tuấn đi. Nụ cười sau cùng của Cường vẫn khiến Long đến bây giờ chưa thể quên nổi. Tuy cùng là cánh tay đắc lực của ông Tuấn, nhưng chưa lúc nào Long có thiện cảm với Cường Đen bởi cái tính cách quá khó chịu của hắn. Đối với Cường, người duy nhất hắn tôn trọng, coi trọng đến mức sẵn sàng chết, chỉ có ông Tuấn. Ngoài ra tất cả các anh em khác, Cường không bao giờ để trong mắt, kể cả Long. Có chăng Cường cũng chỉ coi Long là một kẻ ngang hàng, hoặc cũng có thể là một người anh em. Cái này chỉ có Cường biết, vì hắn rất ít khi biểu lộ cảm xúc cá nhân ra bên ngoài. Ông Tuấn từng nói với Long, thằng Cường nó có thể một mình tạo nên cơ ngơi cho riêng mình, nếu không có anh thì nó sẽ là người đứng đầu tốt nhất khi nghe câu đó, long có phần hơi bực bội, bởi ông Tuấn dường như quá đề cao cường đen. nhưng long cũng phải công nhận, chơi nhiệm vụ nào ông Tuấn giao mà cường đen không hoàn thành, thậm chí còn hoàn thành trước thời hạn. sự trung thành của cường với ông Tuấn là tuyệt đối. cường có thể gầm con dao sắc nhọn giấu bên trong người vào bất cứ kẻ nào dám nói không hay về đại ca của hắn là ông Tuấn, nhưng hắn lại có thể im lặng khi người ta gọi hắn là con chó trung thành, bởi lẽ hắn còn trung thành hơn cả một con chó. cái quá khứ của hắn và ông Tuấn gặp nhau không một ai biết. Chỉ biết khi hắn xuất hiện bên cạnh ông Tuấn, cục diện bá đạo của những tay giang hồ khét tiếng tại mảnh đất này, phải cắn răng chấp nhận rằng ông Tuấn số 2 thì không ai dám số 1. Một gã mặt đen với đôi mắt có thể giết người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho ông Tuấn đứng trên đỉnh chỉ trong một thời gian ngắn và bàn tay không hề vương một chút máu. Từ khi hắn xuất hiện, các định nghĩa giang hồ đánh nhau tranh giành địa bàn đã được viết lại. Những cái chết bí ẩn cứ thế diễn ra. Kẻ chết không rõ nguyên nhân. Còn người sống cứ thế mà hưởng lợi Và khi đưa đại ca lên đỉnh Thì hắn không ở lại hưởng thụ thành quả Hắn chấp nhận trung rúc trong khu rừng thiêng nước độc Chấp nhận cuộc sống đầy khổ ải Chỉ để đại ca hắn yên tâm nắm quyền Thù hỏi trong cái giới xã hội đen Tìm đâu ra được một người như Cường Đen Và cũng không hiểu tại sao Một kẻ có đủ dã tâm Sự lạnh lùng đến độc ác Cả mưu mẹo với những kế hoạch giết người Kín kẽ không chút dấu vết như Cường Lại trung thành với ông Tuấn như thế Hắn có một quá khứ đen sì như cái mặt đen của hắn vậy. Không một ai biết. Người duy nhất biết rõ về hắn là đại ca hắn cũng đã chết. Long giật mình khi bị chú đại vỗ vào vai. Sao đây? Lại suy nghĩ gì hả? Đấy chỉ là anh suy luận thôi. Có lẽ cái chết của anh Tuấn khiến anh không thể bình tâm. Cho dù đã hai năm trôi qua. Lại thêm gần đây nhiều chuyện xảy ra không thể dự đoán được. Nên mới nói ra điều này. Chứ thật tình vụ nổ đó rất khó để có thể sống sót. Đặt số giấy tờ xuống dưới bàn, Chu Đại tiếp. Tạm thời công ty nên dừng lại một thời gian. Có lẽ phía bên hải quan sẽ nhân dịp này gây bất lợi với chúng ta. Nếu bên hợp tác đó đã bỏ, có nghĩa mục đích của chúng đã hoàn thành. Lo liệu sao cho em xuôi trước đã? Long hỏi. Vậy truyền thằng Nam thì anh tính sao? Chu Đại đáp. Nó đã bỏ đi rồi. Nhưng ít nhất là nó vẫn còn sống. Anh sẽ tiếp tục liên hệ với những nơi mà nó có thể đến. Cũng đúng thôi Nó là con của anh Tuấn Ngày trước anh Tuấn cũng đâu để ai kiểm soát Nó cũng vậy thôi Có lẽ nó đã tự chọn con đường của chính mình Giờ anh mới nhận ra Đôi khi mình ép người khác Theo cái khuôn của mình Rồi cho như thế là tốt Thật quá phiến diện Anh nhìn thấy tốt Nhưng em chưa chắc đã cho là tốt Tốt xấu là cảm nhận của riêng mỗi người Chúng ta chỉ thấy đó là điều tốt Khi bản thân chúng ta đồng ý mà thôi. Anh đã sai khi cố gắng đưa nó đi theo ý của mình. Mà quên mất rằng dòng máu của anh Tuấn đang chảy trong người nó. Lòng khẽ mỉm cười đáp. Dường như những kẻ như anh với em nói ra những câu đạo lý không nổi hợp cho lắm. Bởi dù sao em cũng từng giết người, từng vào tù ra tội. Bây giờ dù có khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, đeo cả vạt sơ vin đi chăng nữa thì em cũng không thể rũ bỏ cái quá khứ của mình. Chú đại vỗ nhẹ vào vai long. Anh cũng vậy thôi. Đến giờ anh vẫn còn gặp ác mộng với những chuyện mình từng làm trong quá khứ. Còn những thứ giống như hình xăm, dù có lột ra thì vẫn để lại sẹo. Nếu chú từng giết một người, thì anh có lẽ đã giết chết hàng trăm, hàng nghìn người. Cuối cùng chúng ta lại mong những người chúng ta yêu thương được sống tốt đẹp. Đúng là con người luôn ích kỷ. Mà giờ anh phải đi gặp Thúy để hỏi một số chuyện về Nam. Anh đi đây. Gần bước ra đến cửa, chú Đại quay lại nói. Anh cũng như em. Cũng vẫn luôn hy vọng số anh em có mặt trong vụ nổ đó có người sẽ quay lại. Tại sao chúng ta không hy vọng? À mà này, gần đây em có hay ra thăm mộ anh Tuấn không? Lòng đáp. Tháng trước em có ra, nhưng đợt này công việc bận nên em chưa đi được. Chú Đại ậm ừ Vậy chắc là thằng Nam... Bài hôm trước anh có ghé tháp hương, thấy mộ được dọn dẹp sạch sẽ lắm, có cả hoa tươi nữa. Thanh nhóc này luôn khiến cho người khác phải suy nghĩ. Không ai biết nó đang nghĩ gì. Nó làm anh chết sớm vì suy nghĩ quá. Long tiến Chu Đại ra bên ngoài, quay trở lại phòng làm việc. Long tiếp tục nghĩ đến cái giả tiết mà Chu Đại nói bàn nãy. Chu Đại còn nói, cải phá hoại lần này có rất nhiều tiền. Ngày trước ông Tuấn làm đại ca nhưng không màng đến tiền bạc cái ông Tuấn muốn là tất cả anh em đều có được cuộc sống tốt hơn. nhưng rõ ràng, Long biết số tiền không phải nhỏ của ông Tuấn trong tài khoản bí mật đã biến mất cùng mộ Hương. nhưng mộ Hương đã chết. việc số tài sản đó được giấu ở đâu đến nay vẫn còn là một bí ẩn. chỉ biết mộ Hương có mặt ở trong nhà kho nơi vụ nổ xảy ra. lúc Long đến mộ đã bị giết. ai đưa mộ Hương đến đó và ai là kẻ đã giết mộ Hương? Lòng nhớ lời ông Tuấn nói, Lão Phiến không giết hại trẻ em và phụ nữ, vậy sẽ ra sao? Nếu như kẻ giết Mộ Hương là tay chân của lão, còn ai khác ngoài ngoạn, một gã điên nổi tiếng độc ác? Bà nãi Chu Đại con nói, kể cả Lão Phiến lúc trước cũng không dám bỏ tiền ra đốt như vậy. Nhưng nếu Mộ Hương bị ngoạn bắt từ trước và uy hiếp giao ra toàn bộ tài sản của ông Tuấn, sau đó Mộ bị giết, cộng thêm tài sản của Lão Phiến, thì chỉ cần ngoạn còn sống. Hắn thừa tiềm lực để gây dựng lại những thứ đã mất Bởi hai năm qua Hay đại ca đứng đầu nơi này đều đã chết Những kẻ muốn xưng hùng xưng bá không phải là ít Nhưng tại sao chưa kẻ nào thành công Có thực là do phía công an khép chặt an ninh Hay thực tế trong thế giới ngầm vẫn luôn tồn tại một ông trùm Khiến những kẻ kia phải cúi đầu nghĩ đến đây Long nổi da gà Một cảm giác lạnh toát khiến cơ thể long khẽ rụng mình Bởi sau vụ nổ Chú Đại gần như giải tán các anh em của ông Tuấn Hướng những ai muốn sống yên ổn Tiếp tục làm những công việc của chú Đại Sau 2 năm không còn nhúng tay vào việc xã hội Long cũng như chú Đại đã mở rộng được công ty ngày một lớn hơn Nhưng với xuất thân từ bóng tối của xã hội Long thừa hiểu làm ăn phi pháp có thể kiếm rất rất nhiều tiền Đừng nói thời gian 2 năm là quá nhiều Long không dám nghĩ nữa Bởi nếu đúng ngoạn còn sống và bây giờ mới xuất hiện Thì tất cả mọi người đang phải đối diện với nguy hiểm thật sự Tại một địa điểm dừng chân khá xa sau khi chiếc mô tô đưa Nam rời khỏi quê hương, Đen dừng xe trong một khu vườn trồng rất nhiều cây ăn quả. Đen xuống xe rồi nói với Nam, Vào đây ăn uống nghỉ ngơi đã, trong này có người quen, ăn ở bên ngoài không tiện. Nam vừa bỏ mũ bảo hiểm xuống thì một người đàn ông trung niên bước ra chào hỏi, Đến rồi à? Nhìn chú em hình như bị thương. Đi vào đây, cả cậu nhóc nữa, cơm nước đã xong rồi. Có vẻ như người đàn ông này biết Đen, ông ta nhìn Nam một lúc rồi mỉm cười. Đen nói với Nam, Chúng mày đi vào trước đi, anh xem lại cái xe một chút, đường còn dài lắm. Nam gật đầu rồi đi theo người đàn ông chủ của khu vườn trồng cây ăn quả. Nhìn Nam đi khuất, đen không xem xe như lời hắn nói. Hắn lấy điện thoại rồi đi ra một đoạn xa, bấm số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia có người nghe. Mọi chuyện sao rồi? Tôi đang đưa nó đến nơi đó. Mọi sự khổ ải tất cả chỉ mới bắt đầu. Anh không rửa mặt mũi rồi xem lại vết thương à? Nam sau khi rửa mặt xong quay lại tìm đen. Đen cũng đang đi từ vườn vào. Đen đáp, ờ, giờ anh mày đi đây. Mà sao tự nhiên chú mày lại quan tâm anh thế? Nam nói, Rồi sao thì anh cũng vì cứu tôi mà bị thương. Hơn nữa chạy xe cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Lúc tôi bị thương anh cũng là người băng bó cho tôi. Có qua có lại thôi. Cả hai tiến đến bể nước. Nam lấy gáo múc nước cho đen rửa tay. Nước mát khiến cho đen cảm thấy thật dễ chịu. Đen cởi chiếc áo ngoài ra lúc này đang mới thấy vết thương ở vai của đen vẫn đang chảy máu, máu dính vào phần vai áo nhơ nhób hết cả. trong nhà người đàn ông ban nãy bước ra, trên tay cầm một lọ nước muối bông băng, khăn mặt khô. ông ta để tất cả lên mặt bề rồi nói: khử trùng rồi, băng vào. kẹo nhiễm trùng đấy, nhìn không giống mày cho lắm. đen hướng mắt sang nam rồi thay đổi sắc mặt, khiến cho người đàn ông kia không dám nói gì thêm. đen làm bộ cười, rồi tiếp. Đây là chú Dũng, là người quen của anh. Mỗi lần có việc đi qua đây, đều dừng lại nghỉ ngơi. Giới thiệu sơ qua vậy thôi cho tiện sưng hô. Có thể đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây. Bởi từ đây đến chỗ đó vẫn còn xa lắm. Chạy trong ngày cũng không đến được. Chưa kể đường còn rất khó đi. Nam nói. Sao cũng được. Biết sao tôi không còn phải thấy ông ta nữa. Đen hỏi. Có phải người là đông đầu trọc với dáng người nhỏ bé mà chú mày cho anh xem trong điện thoại không? Nam gật đầu đáp. Đúng vậy. Đen tiếp tục. Nhưng chẳng phải anh ta quan tâm đến chú mày sao? Sao chú mày lại ghét anh ta đến như vậy? Nam im lặng một lúc rồi nhìn sang bên chủ nhà vẫn đang chăm chú nghe ngóng. Cái nhìn của Nam khiến chủ nhà vội quay mặt đi, đánh trống lảng Rửa sạch vết thương rồi lên nhà trên ăn cơm. Tôi đi hâm lại chút đồ ăn cho nóng. Đợi chủ nhà đi khỏi, Nam mới xuống giọng nói. Đúng vậy, ông ta từng cứu tôi thoát chết. Nhưng giờ nếu gặp tôi, ông ấy sẽ bắt tôi phải từ bỏ tất cả sống theo cái cuộc sống mà ông ấy đã dựng sẵn. Có thể tôi là thằng ích kỷ Nhưng đã có lúc tôi nghĩ Ông ấy không nên cứu tôi Nên để cho tôi chết đi từ hai năm trước Cũng chính vì tôi coi trọng ông ấy Nên tôi không muốn tôi sẽ đem lại sự đen đùi cho ông ấy Ông ấy còn phải chăm sóc em gái của tôi nữa Đen im lặng Hắn nhìn Nam rồi hỏi một câu nữa Thế cho mày có dự định gì? Nam hướng mắt nhìn vào khoảng không Nam đáp Có Tôi không biết có nên hỏi anh câu này hay không Nhưng anh đã từng nhìn thấy kẻ nào có hình xăm con báo ở ngực phải chưa? Đen có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức hắn nói chú mày hỏi thế thì khó quá biết bao nhiêu kẻ xăm mình ít ra hình xăm đó phải có gì nổi bật chứ? Nam tiếp tục Đó là một con báo đốm với cái đầu kiến phần ngực phải Đen trả lời Không biết mà tại sao chú mày lại hỏi về hình xăm đó Nam nhìn thẳng vào mặt đen rồi im lặng quay đi Đen cố gắng khai thác thêm thông tin Nhưng Nam chỉ đáp lại Đi ăn cơm thôi Tôi đói rồi Đen cao mày suy nghĩ Không biết hình xăm con báo đốm với Nam có ý nghĩa gì Nhưng chắc chắn thằng nhóc này đang âm mưu một điều gì đó Không phải tự nhiên mà Nó chống đối người đã nông đầu chọc kia Nhưng lại đồng ý theo Đen đến nơi mà Ngay cả nó cũng chưa biết là nơi nào Điều duy nhất mà Đen nói cho Nam biết Trước khi rời khỏi quê hương Chính là Nếu chú mày chịu được khổ và sống sót sau khi rời khỏi đó thì chúc mày có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đen nhìn Nam từ đằng sau. Còn một lý do khác mà nó đồng ý theo Đen, bởi vì đêm qua nó đã bị hai tên bịt mặt đùa dỡn như mèo vờn chuột. Sự tự tin trước đây của nó bị giảm đi phân nửa, sau khi ngay cả Đen cũng bị đánh đến mang thương tích. Trước đây nó vẫn nghĩ rằng mình đã có đủ khả năng để trả thù, nhưng sau đêm qua nó biết không phải chuyện đơn giản. Đen suy nghĩ trong đầu. Mục đích của nó chỉ là mạnh hơn mà thôi. Một thằng nhóc đáng sợ. Nó hiểu thế nào là sự khốc liệt trong giới xã hội. Cuối cùng thì nó đã phải trải qua những gì để khiến nó trở nên như thế này. Nhưng nó thật sự đáng thương khi mà những gì nó nghĩ, đang làm là tự do thì cuối cùng nó vẫn chỉ là một quân cờ đang bị điều khiển. Đen giật mình khi Nam quay lại nói Anh vẫn chưa xong à? Có cần tôi phải giúp không? Đen bội đáp À không, xong rồi đây. Trong mâm cơm còn có cả vợ của người chủ nhà Từ nãy đến giờ bái ở dưới bếp chuẩn bị cơm nước. Lúc này mới nhìn thấy Nam bà Đen. Đặt mâm cơm xuống, bà ta nhìn chầm chạp bà Nam, khiến cho chồng phải ra hiệu đừng nhìn nữa. Nam cũng không biết vì sao, hay trên mặt mình dính gì, nhưng nên đã xua tan cái bầu không khí căng thẳng bằng cách nói to. Chà, cơm canh đầy đủ quá. Hết bao nhiêu tiền, cứ tính cả vào nhé. Bà vợ chủ nhà vẫn lén lén nhìn Nam, khiến cho Đen cau mặt khó chịu. Ông chủ nhà phải vội vã dưới cơm rồi bảo vợ ở kia cô làm sao đây đem so đũa đi chứ này này này bà vợ ầm ầm có phần tỏ ra hốt hoảng Nam cũng chú ý thái độ nãy giờ của vợ chồng chủ nhà Nam đặt câu hỏi mặt cháu dính gì phải không hay là cô chú thấy cháu có vấn đề gì bà vợ định nói không không cô chỉ thấy cháu giống nhưng chưa kịp nói hết câu thì ông chồng làm rơi cái bát kêu cách xoàng xuống mâm Nam chưa kịp nghe thấy người vợ nói gì đen lặng im không nói Nhưng rõ ràng thái độ của đen đang không vui. Mầm cơm im lặng mất mấy giây, đen nói, Thôi, ăn cơm đi. Ăn xong ngủ một giấc, cả đêm qua đã không được ngủ rồi, bớt nói nhảm đi. Hai vợ chồng nhà chủ đó cúi mặt không dám biểu hiện gì thêm. Nam nhận thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng nó cũng không quá để tâm, bởi có thể lần đầu gặp Nam, họ hơi bỡ ngỡ. Tối hôm đó, sau khi nghỉ ngơi, Nam không quên việc luyện tập, Ở trong vườn có những gốc cây ăn quả. Nam lấy rẻ buồn vào gốc cây, tạo một lớp đệm rồi cứ thế tập luyện. Ở trong nhà, hai vợ chồng chủ nhà đang ngồi thủ thì nói chuyện. Bà vợ nói, anh này, em nhìn thằng nhóc rất giống với... Người chồng đưa tay lên miệng làm dấu. Nói nhỏ thôi, đừng để ai biết. Một giọng nói từ bên ngoài cửa nhà nói vọng vào là giọng nói của đen. Hai người biết quá nhiều rồi đấy. Tốt nhất là nên im lặng. Những tiếng đấm, tiếng cú đá của Nam vào đệm vải buộc quanh gốc cây phát ra tiếng động khá mạnh. Từ ngày học võ với đen, những gì đen chỉ dạy, Nam luôn cố gắng tiếp thu một cách tập trung nhất. Tại vì sử dụng bộ não để tìm hiểu những quyển sách giáo khoa trước đây, thì nay Nam vận dụng nó để nghiên cứu sâu hơn những gì mà đen dạy. Cộng thêm nỗ lực hơn người, không ngại đau đớn, chỉ sau vài tháng luyện tập với cường độ như muốn giết chết bản thân, Nam đã thay đổi hoàn toàn Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay bất chợt phát ra, khiến Nam dừng lại, lau mồ hôi. Nam quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Đen cười rồi đáp. Lực đấm quả thật tiến bộ rất nhiều. Nhưng hình như anh thấy mày không cho bản thân được nghỉ ngơi thì phải. Có cần thiết phải khổ sở thế không? Với khả năng hiện tại, chúng mày có thể một mình đánh lại ít nhất là ba thằng cùng trăng lứa rồi mà. Nam vung tay đấm mạnh vào nùi rẻ đã có phần tả tơi một cái cuối cùng rồi nói. Anh nghĩ tôi đánh nhau với chúng nó là để hơn thua sao? Cái tôi cần đó là thực hành. Đánh với anh tôi chưa thể chạm vào anh dù chỉ một đòn. Thế nên cách tốt nhất là chọc vào mấy thằng cận bà ấy để thử nghiệm khả năng. Đen tung cho nam chai nước lọc rồi tiếp lời. Thế nên chúng mày mới đánh một đám xin đều đến vỡ đầu. Rồi sau đó bị chúng nó quây cho. Đánh cho dập cả vai phải không? Nhưng anh đây thấy chúng mày quá mạo hiểm rồi. Nếu hôm đó không có người đến, Thì liệu mày có bảo vệ được cô bạn gái kia hay không? Mà sao chú mày không giải thích lý do với cô ẻn rằng chú mày không hề đánh nhau vô cớ? Những thằng mà chú mày đánh đều là lũ khốn nạn, đáng bị ăn đòn. Nam ngừng uống nước, trừng mắt. Nam hỏi, sao tất cả những chuyện đó anh lại biết? Anh theo dõi tôi phải không? Đen lắc đầu mỉm cười. Chú mày nghĩ sao cũng được. Nhưng anh chỉ không muốn thấy thằng nhóc mà mình bỏ công dạy dỗ lại bị què cẳng cột chân. Thậm chí là chết trước khi học xong đâu. Bởi như thế danh dự của anh sẽ bị ảnh hưởng lắm đấy. <cười> mà này, cô nhóc đó xinh thật. Hình như sáng nay lúc đi qua trường học, cô bé ấy cũng xuất hiện thì phải. <cười> Chú mày thật nhanh như cắt. Nam lao đến túm lấy cổ áo của đen rồi nghiến răng nói. Tôi đã nói, tôi mang ơn anh thì anh có thể lợi dụng tôi. Nhưng tôi chưa từng nói sẽ tha cho kẻ nào dám động đến những người xung quanh tôi. Tôi không biết mục đích của anh là gì cho đến bây giờ. Nhưng nếu anh đàm hại cô ấy, tôi sẽ giết anh. Đen nhếch mép, khẽ gạt tay Nam ra. Đen đáp: Nhanh đấy, sát khí rất mạnh. Phải luôn như thế này thì mới tiếp cận được những kẻ mạnh hơn. Tôi bỏ đi, định treo cho mày một chút, mà không ngờ chú mày phản ứng mạnh thế. Xem ra anh đã đoán đúng, cô bé đó rất quan trọng với mày. Nhưng này, cảm xúc cá nhân bộc lộ quá nhiều. Sẽ ra sao nếu như anh lợi dụng điểm yếu của chú mày? Liệu bây giờ chú mày có giết được anh không? Tiết chế cảm xúc mới chính là sức mạnh khó đạt được nhất. Đen bất chợt thay đổi sắc mặt. Tay hắn nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ Nam. Chỉ một cái đưa tay lên cũng khiến Nam không thể chờ mình kịp. Hai ngón tay của Đen bập thẳng vào ít hầu của Nam khiến Nam cảm thấy khó thở. Sự uy hiếp đến tính mạng từ Đen phát ra khiến Nam cảm thấy mình có thể bị giết bất cứ lúc nào. Mặc dù Nam nhớ cánh tay đang bóp cổ mình chính là cánh tay bị thương đêm qua của Đen. Im lặng bấy giây Đen nói một cách lạnh lùng. Sa thủ giết người Không bao giờ để lộ cảm xúc. Nói xong, đen buông tay ra. Nam ho khủ khủ, vừa thở dốc. Nam vừa nhận thấy gã đàn ông này quá sức nguy hiểm. Khuôn mặt hắn có thể thay đổi, tỏa ra sát khí một cách đầy đáng sợ. Ánh mắt lẫn những lời nói vừa rồi. Quả thực là của một kẻ giết người. Khi mà Nam vẫn còn chưa điều phối được cơ thể, thì đen hỏi tiếp. Đêm qua có phải chúng mày đã bẻ gãy tay một tên trong số hai thằng đó không? Nam đáp với giọng khè khè. <cười> Đúng vậy. Đen hỏi tiếp, dùng một tay hay hai tay? Nam trả lời, cả hai tay. Đen cúi xuống nhặt một cành cây có lẽ phải bằng nửa cổ tay. Nam bây giờ cũng đã đứng dậy được. Đen giơ cành cây trước mặt Nam, rồi dùng một tay bóp gãy cành cây làm đôi. Nam tròn mắt ngạc nhiên, bởi cành cây khá cứng. Hơn nữa chỉ dùng có một tay mà có thể bóp gãy được cành cây, khi mà lòng bàn tay thì chắc chắn không đủ lực. Nam còn năng cầm một nửa cành cây bị bóp gãy đưa lên xem thì Đen nói tiếp đúng là khi bẻ xương của đối thủ quan trọng là bắt đúng khớp liên kết nhưng nếu lực tay yếu cũng khó mà có thể hạ được chúng trong khoảnh khắc nếu làm không gọn còn bị chúng phản đòn ngược lại nam đáp đúng vậy hai gã tối qua rất nguy hiểm nếu như chúng không sơ suất mà được lệnh không giết tôi thì tôi chết chắc rồi chúng cũng giống như anh vậy đối diện với chúng tôi chỉ như một thằng nhóc múa may quay cuồng vì vậy tôi muốn đi đến nơi mà anh nói tôi sẽ được rèn luyện để mạnh hơn tôi phải mạnh hơn nữa Dan nhìn Nam hỏi, để làm gì? Nam nắm chặt hai tay, cắn răng trả lời, để bảo vệ những người thân yêu, để không ai phải chết nữa. Dan im lặng, một thằng nhóc 18 tuổi có một quá khứ quá đổi đau thương. Mọi người khi nhìn vào nó đều nghĩ nó là một thằng hư hỏng ngỗ nghịch, nhưng không ai hiểu được rằng chính vì nó đã trải qua những cung bậc cảm xúc đau đến tận xương tủy, nước mắt của nó có lẽ bây giờ đã cạn sau khi chứng kiến những cái chết của người thân. Nó đang muốn bảo vệ những người thân yêu của nó bằng sức mạnh, Nó còn quá trẻ nhưng nó biết được rằng Nó sinh ra đã phải đối mặt với những chuyện Trong cái thế giới đen tối Mà bố nó đã từng sống ở bên trong Nếu như một đứa trẻ bình thường Có lẽ nó chỉ cần cố gắng học hành Kiếm được một công việc đủ tốt là đủ Không đúng Bởi nó cũng đã từng nghĩ như vậy Cho đến khi bà ngoại bị giết Suốt một năm qua Không ai biết Nam đã làm những gì Nhưng chắc chắn có một số chuyện liên quan đến bố nó Mà nó đã biết Ngay lúc này, Nam hiểu được rằng cái quá khứ màu đen đấy chưa bao giờ chịu buông tha cho hai anh em nó. Học tập tốt, đã thành tích xuất sắc, không giúp nó bảo vệ được thứ gì cả. Cái ngày hôm ấy ở trong nhà kho ven biển, nó đã chứng kiến tất cả những cái gì gọi là độc ác nhất, khốn nạn nhất, dã man nhất. Nó bị trói như một con chó nằm sõng dưới đất và chỉ chậm một chút nữa thôi là nó đã bị xe ô tô cán chết sau lệnh của lão phiến. Nó thấy ngoạn dùng súng bắn chết đại ca Nó thấy cái cảnh mộ hường bị giết quá nhẫn tâm. Nhưng tên sát nhân vẫn nở một nụ cười lạnh lẽo. Nó thấy bố nó phải quỳ xuống van xin ngoạn thạt chết cho nó. Nó hiểu nó phải mạnh mẽ hơn kẻ khác thì mới bảo vệ được người thân của mình. Nhất là khi nó là con của một gã đại ca giang hồ. Lý do mà nó chọn cách bỏ đi bởi nó đã biết mảnh đất ấy không còn an toàn với cả nó lẫn bé hạnh. Một đứa thông minh như nam tư hiểu cái gọi là trả thù nghĩa là gì. Trông chờ vào chú Đại Ư Không thể Bản tính của nó nói với nó rằng Nếu mày không tự tay bảo vệ được những điều mình mong muốn Thì đừng hy vọng người khác sẽ làm nó thay cho mày Và tất nhiên Nó có lý do để suy nghĩ như vậy Một thằng nhóc đáng gờm Đột nhiên đen móc trong túi ra Hai quả bóng chày rồi nhìn nam Tập luyện nâng cao sức khỏe là rất tốt Nhưng cần phải biết tập trung sức vào những chỗ cần thiết Ví dụ muốn bẻ được xương của đối phương Thì lực tay phải mạnh Những ngón tay cũng phải có lực Vừa nói Đen vừa nắm quả bóng chày trong lòng bàn tay, rồi bóp năm méo, dẹt một cách dễ dàng. Nam cũng đỡ lấy một quả, nhưng có cố sức thế nào cũng không thể khiến cho quả bóng chày biến dạng. Đen nhìn xung quanh rồi bảo Nam, Thôi, đi nghỉ sớm đi, sáng ngày mai còn phải đi sớm. Mà này, anh nói trước, đến đó chắc chắn chúng mày sẽ sống một cuộc sống không có rất nhiều thứ. Không người thân, không bạn bè, không có tự do, không có sự lười biếng, không tính người, và không liên lạc với bất cứ ai. Thế nên từ giờ cho đến ngày mai, muốn gọi cho ai, hay muốn nói chuyện với ai, thì tranh thủ đi. Nam đứng lặng người, sau một hồi suy nghĩ nó nhặt lấy chiếc điện thoại để ở cạnh gốc cây. Bật nguồn lên, nó bấm bấm như đang nhắn tin cho một ai đó. Sau khi nhắn xong, nó cầm chiếc điện thoại đáp mạnh vào thân cây. Chiếc điện thoại vỡ ra thành nhiều mảnh, nó dùng chân dẫm lên điện thoại. Nam xoay chân, khiến những mảnh kính kêu răng rắc. Nhìn thằng mặt đen, nó nói Ngày mai mấy giờ xuất phát Đen mỉm cười 5 giờ sáng sẽ rời khỏi đây Nam bước qua đen đầy lạnh đùng Đen vẫn ở lại nhìn vào chiếc điện thoại đã vỡ nát bét Tiến lại gần đen Bới cho đất mà nam vừa dẫm chân ban nãy Tìm thứ gì đó Cầm chiếc sim điện thoại nhỏ xíu trong tay Đen chép miệng Đúng là thanh niên máu nóng Cạch Đen bẻ chiếc sim điện thoại ra làm hai Rồi vứt xuống đất bước ra khỏi vườn cây. đen cũng bước về phía nhà trên. Lúc này đã là 10 giờ tối. Những tiếng kêu râm răn của côn trùng, tiếng chẳng chuột kêu vang vọng trong bóng tối im lặng. Đèn trong nhà cũng đã tắt. Có lẽ ai cũng đã thấm mệt sau một ngày với những toan tính riêng. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Trang cả ngày hôm nay ủ rũ. Trang vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng không biết Nam đi đâu. Bởi sau giờ học, Trang một lần nữa đến nhà Nam. Nhưng người mà Trang gặp vẫn chỉ là vợ chồng bác Dung đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Trang cũng như chú Đại, bác Dung. Chỉ biết rằng Nam đã bỏ đi. Còn đi đâu? Thì bác không biết. Ngước mặt buồn bã, Trang với lấy trước điện thoại của mình trong đầu suy nghĩ. Trong cái thảo nhắn tin nói chuyện. Tại bà nãy nó nói học xong sẽ hỏi mình vài thứ nữa mà. Số lạ. Một số điện thoại không lưu danh bạ với dòng tin nhắn hiển thị. Giữ sức khỏe. Tôi xin lỗi. Đúng là số lạ. Nhưng số điện thoại này Trang đã nhìn thấy ở đâu? Là số mà chiều nay Bắc Dung đưa cho Trang xem tin nhắn nam người Cô bé làm rơi chiếc điện thoại xuống giường rồi ôm mặt khóc nức nở. Cậu là một thằng tôi. Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 3 của Dì ghẻ hai ông Trùm.